Trằn trọc cạn đi rượu còn lại và chóng choáng đứng dậy. Mỹ nằm nôn nao chờ đợi, một lúc khá lâu nàng mở mắt ra, chỉ thấy căn phòng trống vắng, Trình đã lặng lẽ vào buồn ngủ từ lúc nào rồi. Một buổi chiều Trình ngồi ở bàn ăn đọc báo để dò la tin tức về Dục. Mỹ từ bộ ngủ bước ra, tươi mát như bông hoa trong nắng sớm. Trình có cảm tưởng nàng đã hoàn toàn quên Dục rồi. Chàng ngẩng lên nhìn Mỹ,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 Vợ của bạn ta là chị dâu ta, Cố Nhân đã giải như thế và trình cố gắng tự chế để duy trì biên giới giữa Trạm và Mỹ. Chiều nay đi làm về, Mỹ vội vã thay quần áo và dự định đi nhảy đầm. Trình ban khoan lắm, chẳng những chẳng sẽ không đi mà hơn thế nữa, chẳng không muốn Mỹ làm quen với cái không khí xã vũ. Chàng tự cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ Mỹ chờ ngày dục trở lại. Mỹ đẩy cửa bước ra đến bên cạnh Trình.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 Mí nhìn đồng hồ tay rồi ngồi xuống ghế. Tôi đòi dọn dẹp ở riêng, anh cũng can. Ở với anh, anh cấm đoán đủ thứ, cứ y như là ông bố chồng khó tính. Tìm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net